Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Kinh dị Hoàng Hà Quỷ Quan Tác giả Nam Phái Tam Thúc Xin đọc Lưu Hà truyền do Cộng đồng Audio Lạc Hồn Cốc thực hiện chương thứ 25 Thi Ngọc Chúng tôi ngồi trước cửa mộ dập đầu Sau đó tôi bảo thiêu gia lấy hương đã chuẩn bị ra Đốt để ước lượng thời gian Theo như quy củ của Nam Ba Tử Trong thời gian một nét nhàng nhất định phải ra khỏi mộ Như vậy có thể tránh hút phải nhiều mộ khí Hơn nữa đốt hương cũng là một cách để ngụy trang tránh nguy cơ bị phát hiện Vương Nhã Nam nói Lao hứa chúng ta mới tới lần đầu Thời gian ngắn như vậy có kịp hay không? Thiếu gia cười nói Yên tâm đi Lao hứa ở đầu óc chậm chạp Chứ thiếu gia anh là người thông minh Đã tính toán chuyện đó từ lâu rồi Móc hồi lâu từ trong ba lô chống nước ra Lấy ra một cây trường niên hương To trường cổ tay Thường được dùng để thắp chỗ đại Phật ở miếu đường Loài này đốt cháy cực lâu Có khi đến 2-3 ngày Tôi nhìn mà không khỏi bật cười Mẹ kiếp Ông ngân san cũng phải khoai khoang sao Thiêu Sa nói Không phải anh làm cái này Cũng chỉ là biện pháp tâm lý sao Yên tâm đi Chẳng qua chỉ là chuyện mê tín Thời phong kiến mà thôi Thần hồn nát thần tính Chứ cứ theo như quy củ Của Nam Ba Tử Thì vào mộ là nói tiếng man Anh sẽ xử lý thế nào đây Tôi nói, chẳng qua là bọn họ đề phòng người chết nghe được bọn họ nói chuyện mà thôi. Chúng ta vào mộ, có thể nói tiếng Anh, đạo lý cũng giống nhau. Vương Nhân Nam vô chúng tôi mỗi người hai cái, nói hai người đừng có xàm nữa. Tiếp theo, thiêu gia lấy vạn tượng câu ra, nhắm vào phía sau cửa mộ, tiến hành mở cửa đá. Từ xưa đến nay, cửa đá tự lai thường xuất nổi xanh. Thứ này xưa kia thuộc về cơ mật của hoàng gia. Nhưng thực ra nguyên lý của nó cũng vô cùng đơn giản. Cổ nhân đã chế tạo hai trục trên dưới của cửa thành hình cầu, lại đục đẽo bên trong hai phiến cửa vị trí song nhau một máng đá. Sau đó ở vị trí trên mặt đất gần đó cũng đục một cái máng đá phía trước cạn, phía sau sâu. Trước tiên đóng kín một cánh cửa đá, sau đó người ta dùng một thanh đá để trên ránh lõm trên mặt đất, từ từ cho nó nghiêng, tiếp xúc vào cánh cửa còn lại. Khi mọi người từ địa cung rút ra, áp lực từ cây đá và cửa trục tác động, tự động rơi vào cái máng, chốt cánh cửa lại. Cứ như vậy là cửa sẽ bị chốt kín từ bên trong. Rất nhiều mộ lớn thời xưa kết cấu kiểu như vậy. Chủ mộ thời kỳ đầu không hiểu được nguyên lý này, phần đông đành xa về tay không, hoặc bất đắc sĩ mà phải phá cửa. Vạn tượng câu chính là công cụ đặc biệt để đối phó với loại cửa này. Chỉ cần luồn sâu vào khe cửa, khéo léo đưa đẩy, đá tự lai sẽ bung ra, liền có thể mở cửa. Chúng tôi cũng chưa ai từng xài qua vật này, hai người kia lây hoay hồi lâu. Mồ hôi đầy đầu Cuối cùng vẫn phải là tôi Dưới sự hướng dẫn của Vương Nhã Nam Đẩy được thằng đá kia ra Sau đó thiếu ra dồn sức đẩy cửa một cái Cửa địa cung đá dần dần hé mở Một màu đào cực lớn Xuất hiện trước mặt chúng tôi Bên trong là một màu đen kịt Chúng tôi bật đèn pin dọi lên Nhìn quanh bốn phía bên trong Mồ đào nhỏ hơn rất nhiều so với mồ đào chính quy của hoàng tộc. Có điều đối với Vương nhan Nam thường xuyên đi đào khố cất mộ huyệt mà nói, mộ huyệt như vậy đối với cô đã là vô cùng xa xỉ rồi. Bây giờ về mặt cô bé đang đầy hưng phấn và hạnh phúc. bên trong mồ đào không có bích họa, nhưng có rất nhiều hình điêu khắc Cái này là hình ảnh thường thấy trong các mồ thời Tây Hán. Trên mặt đất cách đó chẳng hai thước là một viên đá xanh. Theo như kinh nghiệm của tôi mà nói, chỗ này sẽ không có cơ quan. Chỉ cần đào mộ huyệt thôi, đã vô cùng khó rồi. Trước thời kỳ kinh nghệ chế tác thuốc nổ phát triển cực thịnh, thì những thứ này có thể nói là một trong những kiến trúc kiên cố nhất trên thế giới. Chúng tôi vừa đốt một cây nến, vừa xem hình điêu khắc đi vào trong mộ chẳng mấy chốc cây nến trên tay đã bắt đầu biến sắc trong cổ mồ xuất hiện dấu hiệu có khí mê tàn, nhưng cũng không nhiều lắm khi chúng tôi đeo mặt là phòng độc lên tiếp tục tiên về phía trước hình khắc trong cổ mồ không giống nhau toàn là mặt mũi giữ tận như la sát có điều chúng tôi cũng không để ý đến nhiều Bởi chúng tôi quan tâm tới những thứ khác hơn Hai bên mổ đảo có hai danh đào để thoát nước Nôi liền phía dưới cổ mộ Đối với loại mổ ở trong núi lớn này Khó xử lý nhất chính là vấn đề thoát nước Rất ít ngôi mộ có thể bịt kín hoàn toàn Nếu như có thể thì sẽ tạo thành hỏa khanh mộ Hố lửa mộ Vừa mở một cái thì khi mê tan sẽ liền sông ra Vô cùng nguy hiểm Một khi nước mưa thấm vào trong mộ Nếu không tống ra được Vài trăm năm sau Quan tài ngâm trong nước Sẽ dần dần mục sữa Đi thêm hơn trăm thước Trước mặt chúng tôi xuất hiện thêm một ngã tư Phía trước chắc hẳn là đường dẫn đến Hầu điện Hai phía còn lại là hai đường dẫn đến hai gian phòng Chứa tài vật chôn theo chủ mộ Thiếu gia muốn đi xem Tôi ngăn gác lại Thời gian không còn nhiều Trước mặt lại còn không biết bao nhiêu phiền phức gặp phải nữa Để dành thời gian Lo bảo toàn cái mạng nhỏ thì vẫn hơn Tôi nói với thiếu gia rằng Nên nhanh chóng đi xem thử Quan tài lưu khứ Xem đó Xem thử một chút Xem có lưu lại bản đồ hay cổ thư gì không Đi về phía trước Thêm 30 thước một đao xuất hiện một hàng trừng minh đăng cơ đại. Một chiếc đều đặt trên một sương nước lớn, sắp thành hàng đặt ở giữa gian. Chúng tôi tiến lại thắp lên thừ, không ngờ vẫn có thể cháy. Sâu đèn phía dưới nhìn giống như trong suốt, là có thể thấy loáng thoáng bên trong có hình người. Xem chừng chính là thi thể. Tôi nghe nói trong có rất nhiều minh đăng Dùng thi thể người để chế Quy tộc thời xưa Thường tìm kiếm những người thiểu năng Hoặc tàn tật ở khắp nơi Mang họ về nuôi cho mập Chờ sau khi chủ nhân chết Liền dùng mỡ của họ Luyện thành dầu thấp đèn Vương nhà nam vừa nhìn Đã có chút ghê tẩm muốn ói Tôi bảo cô bé Đứng cách xa một chút Sau ngọn trường minh đang cuối cùng Có một cánh cửa Bên trong có một bức tưởng la hán rất to Toàn thân ngâm đen Không biết là dùng đá xỉ đẽo thành Nét mặt vô cùng sinh động Dư tần dọa người Sau cánh cửa chính là hậu điện Quan quách đều ở bên trong Theo suy đoán của Vương Nhân Nam Nếu có cơ quan bếch dập Chắc chắn sẽ bố trí tại nơi này Vì nơi này không gian quá lớn Hơn nữa Cửa cơ quan bắt ra Rất có thể được bố trí ngay đằng sau Hai bức tưởng La Hán hai bên Tôi leo lên một ông La Hán để kiểm tra Quả nhiên lô rốn của La Hán trống sống Nếu cơ quan khởi động Bên trong sẽ có tên độc bắn ra Bình tới thì tướng chặn Nước lên thì đất ngăn Tôi cùng với thiếu gia Dùng băng dính cường lực của quân đội Bịt kín hai lô xốn của La Hán Băng xính này là loài dùng để sửa chữa xe tăng hoặc thuyền chiến trong trường hợp khẩn cấp. Vô cùng chắc chắn, sức bền cực lớn. Phòng đoán thể tích bên trong lão la hán, cùng lắm chưa được 2-3 khối cát. Dùng băng keo này, nó tuyệt đối không thể xa được. Phòng ngừa vạn nhất, tôi bảo thiêu gia và nhát nam, lui về phía sau cửa. Bản thân thì đứng trước cửa, dùng vạn tượng câu cầm và khe cửa làm cho chỉ sấn. Chỉ nghe thấy tiếng rắc, biết rằng cửa đá đã bật ra. Dùng sức đẩy một cái, liền mở ra một khe hở vừa đủ cho một người lọt qua. Cùng lúc đó, hai bức la hán hai bên nổ bùng một tiếng. Quả nhiên là tiếng giống như có vật gì bắn ra. Có điều gặp phải mấy tầng cao su cuốn ở bên ngoài. Nó không thể làm gì khác hơn là táo bón Cửa đá quá nặng Cộng thêm trục cửa đã mấy trăm năm không hoạt động Hoặc cũng có thể Do lúc khởi động trục cửa Phải kéo theo cơ quan nặng nề Nên hồi lâu không chịu nhúc nhích Đẩy ra được một chút Liền bất động không chịu xây dịch thêm phân nào Chúng tôi không thể làm gì khác hơn Đành những người chui vào khe hở chỗ cửa Vừa vào hậu thất Cây nến trong tay liệt tắt, dùng bật lửa thấp cũng không lên, liền nem luôn cây nến, bật đẹp pin chiếu sáng. Ngôi mổ vô cùng rộng lớn, đẹp pin không thể chiếu hết bích hòa trên vách. Bốn phía đều đặt những cây dương gỗ nạm vàng. Ngôi mổ dưới đất màu vàng, bề mặt toàn là gạch nung kim chuyên. Chú thích, kim chuyên một từ cổ Trung Quốc, chỉ một loại gạch chân phẩm. Thường được dùng xây dựng ở các cung điển của Trung Quốc Ở xưa ngôi mộ lại có một cây hố Quan quách được đặt ở bên trong Chúng tôi đứng từ nơi này Chỉ có thể thấy phần nửa của quách thiếu ra rất muốn đi xem những vật đựng trong những cây dương Nhưng thời gian còn lại không nhiều Chúng tôi liền chọn đi thẳng tới chỗ quan tài Nhảy xuống hố Quan tài làm bằng đá Đục thành hình sáng một tòa cung điện Hai mặt trước sau khắc Nam thiên môn Cộng trời nam Tượng trưng cho việc linh hồn Có thể tự do lên trời Bốn góc quan tài hình mái cong Tôi cùng thiêu gia nhắc thử lên không được Nghĩ rằng Rất có thể bên trong nắp quan tài đá Đã qua xử lý Giá của nắp quan tài Hút và thân quan tài Liền nhắc thử ở phía dưới Cũng không si nhê gì đồ đá có thực là phiền phức nhất Chúng tôi lấy khiêu can Tìm càng ngày Cũng không tìm thấy khe hở nào Cuối cùng vẫn là nhãn nam tinh mắt Nhìn qua một cái phía dưới đáy liền nói Chưa làm bậy Đây là quan tài phạt quan Tức là quan tài ngược Nắp quan tài còn dày hơn đáy quan tài Hay là dùng trùy đi Tôi cúi xuống nhìn một chút Quả nhiên khe hở nắp quan tài ở dưới đáy, bởi vì một phần quan tài ở trong hố, cho dù có thể luồn khiêu can vào, thì sức người cũng không thể nạy nó lên được. Tôi không muốn phá hỏng quan tài, điều này không phù hợp với quy cụ, nhưng cái nắp này tối thiểu cũng phải một tấn, hai người căn bản không thể nâng lên được. Chú thích khiêu can là một dạng thanh gậy Tam dùng để cậy. Thiếu Sa vừa lấy chùy vừa dùng khiêu can đập vào cái nắp. Bắt đầu công cuộc phá hoại. Đá làm quách là loại đá thiên tâm thạch ở Tây vực, cứng rắn như sắt. Nhưng có một khuyết điểm là một khi đã có điểm sẵn nứt thì cứ theo kẽ hở đó đánh thẳng xuống lại rất nhẹ nhàng. Chúng tôi thay phiên nhau gõ thật lâu, đánh thẳng vào miệng cọ hồi lâu mới thấy phần nắp nứt ra một khe. Dùng sức đập men cái hở, quan quách kiên cố rất nhanh đã dã ra thành tượng khối lớn. Gạt nắp quan sang một bên, bên trong xuất hiện một quan tài gỗ màu đen, chất liệu dường như là gỗ kim ti nam mộc. Chú thích kim ti nam mộc, nam mộc tư vàng là một loại gỗ cực quý của Trung Quốc, thường được dùng để xây dựng cung điện của vua chúa thời xưa. Nắp quan tài gỗ rất khó mở, nhưng so với đá thì dễ hơn nhiều. Tôi cùng với thiêu gia dùng gậy kia, cậy mấy cái, liền thấy nắp quan tài bật ra một khe hở. đang định cắm gậy vào sâu một chút, sau đó dồn hết sức, đẩy nắp quan tài bật ra ngoài. Thì đột nhiên, nha nam hét lên một tiếng. Chúng tôi đã bị cô dọa sợ, thập nghĩ, mẹ kiếp, ở trong cổ mộ còn hét lớn như vậy sao? Thiêu gia nói, làm sao vậy, có biết đây là đâu không, muốn hụt chết chúng tôi à. Nhà nam thì thảo nói, không phải, các anh nhìn xem, trong cái hở quan tài có vật gì đó hiện ra. Chúng tôi vội vàng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy bên trong cái hở bị gãy nảy ra kia, thỏ ra ba thứ gì giống như hình móng tay màu xanh. Chúng tôi sợ quá, liền lập tức né ra xa. Cái... cái quái gì thế? Thiêu gia nuốt nước bọt, lắp bắp nói. Hình như là móng tay. Tôi thì thào, sợ cổ một cái. Thấy toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Sao móng tay lại có thể dài như vậy? Nhà nam cũng sợ phát run. Thiêu gia hít sâu một hơi, định thần lại nói. Đừng sợ, không sao đâu. Rất nhiều thi thể sau khi chết. Móng tay vẫn còn sinh trưởng trong thời gian dài. Cho nên móng tay thi thể dài Cũng không có gì là lạ Đúng không, lão hứa Tôi lắc đầu, thấp giọng nói Nói bừa Tôi chỉ nghe nói cao tăng sau khi viên tịch Mới có thể phát sinh tình huống này Vì bọn họ ngồi thiền tu luyện mà chết Thời điểm đó Các chức năng của cơ thể hoạt động chậm dần Sau đó mới ngừng hẳn Cho nên thời điểm phát định là tử vong cái gọi là thi thể của họ Vẫn còn một số bộ phận còn sống Mong tay cũng tiếp tục sinh trưởng Thiêu gia lại nuốt nước bọt một cái nói Vậy người nằm trong quan tài Chẳng lẽ lại là một hòa thượng sao Tôi nghĩ làm sao có thể chứ Liều Khứ là người rất coi trọng quyền lực Người như vậy sao có thể đi làm hòa thượng Thi thể của hắn cũng sẽ không sống các hòa thượng Quanh năm ăn chay để có thể tọa hóa Chuyện kỳ quái vẫn còn chưa hết Bản thân tôi cho rằng Bên trong còn phải mấy lớp quan tài nhỏ nữa Thời kỳ Tây Hán Quan tài kiểu đó rất phổ biến Nhưng với tình trạng này Xem ra là trong quan tài Chính là thi thể luôn rồi Cho dù bên trong chính là bánh trưng Chúng tôi cũng phải nhắm mắt Mắt nhắm mắt mờ mà làm Dù sao không chết bây giờ Thì cũng chỉ sống được mấy ngày nữa thôi Tôi nhắc thiêu gia được hoạt hốt. Hai người tựa vào nhau, đến gần, dùng gậy khều một cái móng tay. Phát hiện không có đồng tính, liền dùng khiêu can cắm vào, bất ngờ nãy một cái, bình một tiếng, nắp con tài nặng trăm cân mở ra, trượt qua một bên, nặng nề, đập vào nền cạch trên đất. Chúng tôi cẩn thận tiến đến gần, thiêu gia còn sách can nọ theo, Nhưng ngay cả việc mũi nò để ngược Cũng không hề hay biết Ba người run dày Cơ hồ cùng nhắm mắt Mà sơ ba cái đèn pin lên soi vào trong quan tài thiếu ra là người đầu tiên tiến đến Mới nhìn một cái liền quay đầu lại Sắc mặt không tốt nói Mẹ kiếp Thi thể này sao lại có màu xanh lá cây Tôi vừa nghe Mồ hôi lành lại túa ra nhiều hơn Liền lấy thêm căn đạp Nép phía sau thiêu xa tiến tới ở trong quan tài là một gỗ thi thể nằm trên mặt chrăn bạc tơ lụa quần áo trên người đãôi sữa mục nát không thể nhìn ra được răng vẻ ban đầu thi thể một màu xanh biếc toàn thân đã thoát hết nước cò rút khô khốc miệng há to tr rất giữ tận mong tay và tóc đều rất dài hiển nhiên là sau khi chết Vẫn còn tiếp tục mọc ra tư thế đặt tay Cũng rất kỳ quái Cho nên móng tay mới thỏ ra ngoài Khi chúng tôi mà quan tài Lần đầu tiên nhìn thấy thi cổ Tôi chỉ thấy mồ hôi lành đầy người Chân nhũn ra Thiếu ra bên cạnh hiện nhiên cũng như vậy Mặt mày đỏ đẫn Toàn thân run dày Nhưng điểm kỳ lạ chính là Nhà đầu kia Mặc dù quen tiếp xúc với rất nhiều thi cổ Mà cũng không thể tự chủ Giúp các người về phía sau Tôi đẩy thiếu ra một cái Gã giật mình Nhảy dựng lên trời Anh làm cái chó gì thế Dọa chết người đấy Tôi hỏi Hồn vía anh để đâu hết rồi Quan tay đã mờ Còn không mau vào Nhà đầu đột nhiên lắc đầu nói thi thể này sợ sàng có vấn đề Không thể lên đâu Tôi hỏi Vấn đề gì Nhà đầu dùng khiêu can Chọc chọc lên ngực thi thể nói Quảng xuyên vương lưu khứ Là đàn ông đúng không Tôi gật đầu Cô thị thảo nói Vậy thì đúng rồi Thi thể này chắc chắn là đàn bà Nghe nhà đầu đột nhiên nói vậy Trong phút chốc Đầu óc tôi cũng chưa thể tiếp thu Vì thi thể này Nhìn kiểu gì cũng giống với dáng vẻ của nam nhân Tôi bảo cô đưa ra chứng cứ Cô liền chỉ trò một cái rồi nói Thi thể đã thành thây khô, đều rất khó phân biệt nam nữ Nhưng phàm là nữ thi, vật chôn theo trong quan tài Đặt bên trái đầu chắc chắn là một cái gương Anh tự đến xem sẽ rõ Vừa nói, cô vừa dùng khiêu can Để đầy phần chân lụa phía trái đầu thi tạng Nhà đầu nói cô từng đi khám nghiệm thi thể Chưa tới 1.000 cũng không ít hơn 500 trăm Đều dựa vào vật chôn theo để xác định nam nữ Dựa vào một chiêu này Trăm phần trăm chính xác Chưa bao giờ sai Tôi ác khẩu hồi lâu Biết nhà đầu nói không sai Có điều tôi nghĩ không thể nào Chúng tôi tìm tới nơi này Đều theo lộ trình bản đồ cung cấp Hơn nữa Cũng xác thực tìm thấy cổ mộ ở đây Nhưng bên trong cổ mộ Tại sao lại không phải lưu khứ Chẳng lẽ thông tin trên bản đồ là sai Hoặc ghi chép trong tiểu thuyết cũng sai sao Nơi này vốn không phải lãnh địa của quảng Xuyên Vương Lưu Khứ Nếu quả thật là thế Vậy hết thảy những thứ chúng tôi làm trước kia Đều công cốc rồi sao Và sinh mạng chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc Tôi nhìn đồng hồ còn hơn 40 giờ nữa Trong chúng tôi một người sẽ chết đi Tôi suy nghĩ lại một chút Nơi này không phải mộ của lưu khứ Nhưng việc hắn tới địa phương trên bản đồ Chắc chắn cũng không sai Giả thiết nơi lưu khứ đến Chính là nơi này Vậy thì đã xảy ra chuyện gì Khiến lời nguyện la sát quỷ quan kia được hóa giải Chúng tôi cũng đến nơi này Thì hẳn cũng có thể hóa giải được lời nguyện đó Chuyện gì sẽ xảy ra chứ Chẳng lẽ chỉ đến đây đứng một lúc là xong Hay là còn phải cầm thứ gì, ăn thứ gì, hoặc làm một nghi lễ nào đó. Chúng tôi không biết phải làm sao cho đúng. Lục khứ là một tên trộm mộ. Mục đích của hắn tới nơi này cũng giống như chúng tôi. Đầu tiên đều là vì hương thú với quan tài. Có điều, mặt đá bên ngoài lúc chúng tôi đi vào, không hề có dấu hiệu bị hư hại. Tức là lúc bọn họ tiến vào, không hề khai cuộc quan tài. Như vậy sau khi đến nơi này Lưu Khứ đã làm gì Để phát giải lời nguyện Làm sao bây giờ Vương Nhà Nam hỏi tôi Tôi nói Chúng ta vẫn còn thời gian Trước tiên hãy xem qua một chút Xem thử trong quan tài có đồ án thư tịch gì Cung cấp được manh mối không Nếu như không có Thì chúng ta quay lại nghiên cứu nơi này Trên thực tế thì bây giờ Cũng chỉ còn một cách như vậy mà thôi Dựa theo quy củ Tôi lấy cái gương chiếu lên người nữ thi Năm ba tử làm như vậy Là muốn tỏ ý tôn trọng nữ thi Tôi nhìn vào cảnh tượng trong gương Chuyển góc độ đến khuôn mặt nữ thi Nếu qua gương chiếu Thấy mặt nữ thi ở trong gương Chứng tỏ hồn phách không có ở đây Có thể động thủ nhưng mặt gương một màu đen nhánh Không thấy cái gì Đương nhiên mộ này không thể trộm phải đem toàn bộ vật trả lại, sau đó đậy nắp quan tài lại như cũ. Đây là quy củ đặc biệt trọng yếu khi năm tử khai quật nữ thi, bởi vì bọn họ tin rằng ánh mắt người có thể thức tỉnh thi thể. Phật là đúc gia chúng tôi còn phải quay lưng về phía thi thể, tay thò vào trong quan tài. Nhưng những việc đó có độ khó quá cao, làm không được. Vì vậy liền giơ tay, mặt nhìn thẳng vào trong gương. Tôi thấp thỏm bất an Căn đúng góc độ Lên lén nhìn thử một cái Khá tốt Trong gương thấy mắt thi thể còn đang nhắm Thiếu gia trở lâu Sớm đã nhịn không được hỏi Được chưa Chúng ta không còn thời gian đâu Tôi gật đầu một cái Hai người liền mang theo bao tay Nhảy lên quan tài Sở mó thi thể Khi chủ mộ qua đời Mộ trí của họ được trôn chun chung trong quan tài Chắc chắn sẽ được đặt dưới gối một trí ghi chép một số thông tin thực tế của chủ nhân ngôi mộ chúc tôi mỗi người một tay nâng cổ thi thể sau đó từ từ nâng cô tan lên vì là thi ướt nên vẫn còn có thể co giãn một chút không đến mức quá khó để nâng thi thể nửa ngồisậy theêu xa vội vàng vén tóc lên tìm kiếm phía dưới lấy ra một cái gối ngọc sỗ bên trong cũng không có bất kỳ vật gì. Thiếu Sa kiểm tra mấy lần đều không có. Chu thích thì ướt, tức là thi thể được chôn thời cổ đại, đã có ngâm qua một số loại dung dịch để bảo dưỡng. Gã Còn Đình đi tìm thứ khác, Tuy ngăn gã lại. "Đừng tìm nữa, nếu trong gối không có, vậy thì những chỗ khác cũng không có đâu. Mộ nữ thi rất ít khi có mộ chí." Khiêu ra liền ủ rũ, trả khối lại vào chỗ cũ, lại từ từ đặt nữ thi nằm xuống. Mới rồi nâng nữ thi lên, đầu đã rời khỏi phạm vi gương. Vì tôi đang lúc quá căng thẳng, nên cũng không chú ý. Lúc này đưa đầu về trở lại vị trí cũ. Tôi theo bản năng, liền nhìn thử một cái. Khá tốt, gương vẫn không đen, vẫn nhìn thấy mặt nữ thi. Nhưng đột nhiên, Tôi lại cảm thấy không đúng, mặt nữ thi kia vì sao lại không giống với lúc đầu. Tôi quay lại nhìn thử, chật ra đầu tê dần, dùng mình một cái. Không biết từ lúc nào, mắt nữ thi kia đã mở ra, con người đỏ lòm nhìn chọc chọc vào chúng tôi.